Đại Ngọc đương cắn hạt xưa, nhét mép mỉm cười, vừa lúc đó a hoàn của Đại Ngọc là Tiết Nhạn mang đến cái lồng ớt. Đại Ngọc cười nói, ai bảo em đem đến cho ta thế? Thật là em chu tất quá, nhưng ta đã chết phép đâu mà sợ. Tuyết Nhạn nói, chị Tử Quyên sợ cô lạnh, bảo tôi mang đến đấy ạ. Đại Ngọc cầm lồng ớt để vào lòng, cười nói, xem cho em cũng há đấy, lại biết nghe lời nó.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 Hoàn đội mang cái mũ đi mưa đến, Bảo Ngọc cúi đầu bảo nó đội vào. A Hoàn vừa chụp cái mũ lông màu đại hồng lên đầu, Bảo Ngọc nói ngay: "Thôi thôi thôi, ngôi, nhẹ, nhẹ chứ. Mày không thấy người ta đội mũ như thế nào à? Để tao lộ đấy vậy." Đại Ngọc đứng cạnh bực nói: "Ông làm cái gì, lại đi tôi đội cho." Bảo Ngọc chạy lại ngay, Đại Ngọc nhẹ nhẹ đỡ mái tóc, đặt mũ lên trên khăn việc cán rồi, nâng cái bông hồng bằng nhung ở đầu châm sao bằng hạt ngọc lên, đồng xung mũ, sửa sang xong, đại ngọc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Điền Tươi, khoác áo mưa vào đi." Bảo Ngọc nghe nói, liền cầm áo tươi khoác vào người, tiếp phu nhân vợ nói: "Ủa, chưa đến, chói chờ một lát." Bảo Ngọc nói: "Chúng cháu lại phải chờ họ kìa, có bọn A Hoàng này đi theo là được rồi ạ." Tiếp phu nhân không đành lòng lại sai hai người đàn bà ngữ đưa anh em Bảng Ngọc về. Hai người đều nói: "Thật trung trung tiến quý dày gì ạ?" Rồi đi thẳng về buồng giả Mẫu. Rạp Mẫu vừa ăn cơm chiều biết tốt khéo ở bên nhà tiếp phu nhân về thì rất vui. Thấy Bảng Ngọc say sợ, nên bảo phu buồng nghỉ không được ra ngoài, lại sai người chầu chực luôn đấy để xem có cần gọi sỉ không. Chợt nghĩ đến người đi theo Bảng Ngọc, Rạp hỏi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 thấy bút mực còn bỏ lăn trên bàn, Tỉnh Văn chạy ra đón, cười nói: "Cậu lại hay nhịn." Phấn vậy hướng lên bảo ngươi mực, mới viết được 3 chữ đã quăng bút đi nứt, làm cho tôi chờ thuốc này. "Cậu hái lại ngay đi, biết chớ, cái mực này mới xong với tôi." Bảo Ngọc nhướng chiếc thi sáng mới vậy, nghênh cười nói: "Tôi viết 3 chữ đâu rồi?" Tỉnh Văn cười nói: "Thôi, cậu say rồi." Lúc cậu đi sang bên phủ Có dặn tôi đem rán ở trên cửa Bây giờ lại khỏi Tôi sợ người khác rán hỏng Tôi phải trèo lên thang rán một hồi lâu Đến bây giờ Anh hãy còn rất cóng chứ nè Bảo Ngọc cười nói oh, Tôi quên mất Tay chị Lạnh à, để tôi nắm cho nóng nhé Rồi dơ tay ra Nắm lấy tay tỉnh văn Cùng đến xem ba chữ mới viết rán ở trên cửa Một lúc Đại Ngọc đến Bảo Ngọc cười nói Này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 Của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam chấmcr chi ngắn chấm cn kết mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn